Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Với nàng lâm bậm nói nhỏ Chuyện ta muốn giảo phó rất nhiều Mộc Thạch Nam Nàng hít hiếp, hiếp mắt Cố gắng từ hai cái trong mắt nguy hiểm kia Nhìn ra đầu mối Làm sao anh biết tên của tôi Em đoán đi Nếu như là công sự của vấn đề Tôi sẽ tìm thời gian báo cáo cho ngài Nàng dùng lễ độ lạnh nhạt vừa phải nói chuyện Nếu như là chuyện riêng Ánh mắt của họ giao nhau Nàng cảm giác được một địa phương trong cơ thể dâng lên Một cảm giác hứng phấn Chuyện riêng Nàng dùng sức muốn đẩy hắn ra Thật xin lỗi, giữa tôi với ngài không có bất kỳ chuyện riêng nào Mời buông tôi ra Nghiểm diễm Hắn đột nhiên nói ra một câu như vậy Cái gì Nàng cứng đở bất động, mắt to thẳng tắp chừng nam nhân trước mắt Trong lòng có cái thanh âm nhỏ nhỏ Nói cho nàng biết chuyện không tốt đáng tới Hắn làm sao biết cái tên nghiêm nhiễm này Ta tin tưởng cái tên này đối với em mà nói Cũng không xa lạ Không sai, làm sao ngài biết Ta còn biết em muốn tìm hắn Hơn nữa nhất định phải tìm hắn Ngài thế nào Ta như thế nào biết Hắn lặng lặng hỏi Ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng Giống như nàng là mấy vị chim nhỏ ngon miệng Mà hắn là một con mèo giảo hạt em muon tim han hon nua nhat đinh phai tim han ngai the nao ta nhu the nao biet han lang lang hoi anh mat han binh tinh nhin cham cham nang giong nhu nang la mi vi chim nho ngon mieng ma han la mot con meo gia hoat tem thuong Em nghe cho kỹ Bởi vì Ta chính là người em muốn tìm Nghiềm diễm Chừng một lúc lâu Bốn phía chỉ có thanh âm mô hấp của hai người Ai cũng không mở miệng Bọn họ chẳng qua là nhìn chằm chằm đối phương Một người so với một người ánh mắt lại tương đối lớn Em thật đúng là không vội tứ tìm ta Hiện nhiên là đối với sống chết của ta tuyệt không để ý Trong giọng nói của hắn tran đầy rượu cật Mặt năng vốn không chút thay đổi Chậm rãi hướng hắn lộ ra mỉm cười Một nụ cười lạnh lung Anh đã tới trước tìm tôi Tốt lắm Anh có thể đem thuốc giải uống vào Như vậy tiết kiệm không ít chuyện của nàng Cũng tốt Nghe được nàng trả lời lạnh nhạt như vậy Nghiêm diễm cũng không cảm thấy ngoại ý muốn Bởi vì hai em gái của nàng đã sớm đem tính tình chị gái bảo bối Nói hết nhất thành nhị sợ Nếu như không phải là em trai thừa dịp nghỉ phép Mang bạn gái về nhà Hắn cũng sẽ không biết được Mình cũng bị chú dạ gen động vật Mặt tóc dài đang ở trên người con gái lớn nhất của thạch giáo sư Hơn nữa vừa đúng dịp Hắn đưa mua công ty mới bộ phó phòng kế hoạch Chính là Mọc Thạch Nam Vốn hẳn cũng cho là tìm được nàng, sau đó lấy thuốc giải là được, nhưng sau một giây để đến nàng, hắn thay đổi chủ ý. Nàng lạnh diễm, tự tin, ửu nhã, cao ngạo, cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt hắn, rung động tâm hồn hắn trước nay chưa từng có. Người nữ nhân này là cô gái đẹp nhất hắn từng thấy trên đời này, hơn nữa khi nàng không vui, bộ giang không tự chủ mím khỏi cái miệng nhỏ nhắn, xem ra khả ái cực kỳ. Chưa từng có một nữ nhân giống như nàng Hùng ác như vậy nếu lấy tim của hắn Đưa tới cái dạng mạnh liệt tham muốn giữa lấy kia Ngay sau đó một giây Hắn quyết tâm phải có được nàng Không chưa thủ đoạn Em tại sao không đến tìm ta Tôi bộn bè nhiều việc Mộc thách nam câu nói đầu tiên đã thông báo xong Ta nghe nói Em cũng tuân thủ di ngôn người cha đã chết Muốn sớm tìm được ta người thí nghiệm đáng thương Sau đó đem thuốc giải đưa ta Nếu không ta sẽ sớm chết Nhưng em lại nói một câu Tôi bẻ bộ nhiều việc liền muốn qua loa cho xong Không khỏi quá vô tình đi Nàng lạnh lùng cười một tiếng Anh phải biết Người nên xin lỗi anh là cha tôi Cũng không phải là tôi Nên nói anh muốn gặp Diêm La Phương còn một đoạn thời gian Cho nên không cần quá lo lắng Em có nắm chắc như vậy Không sai Nhìn thấy dáng vẻ lòng nàng tràn đầy tự tiên Hào cảm trong lòng hắn đối với nàng lại tăng thêm một chút Hắn luôn luôn đối với những nhân xinh đẹp Lại tự tin không cách nào kháng cự Huống chi là những nhân trước mắt này đối với hắn có lực hút trí mạng Đối với hắn vừa mới gặp mặt Nhưng thật giống như đã rất quen thuộc Em nói như vậy Ta cũng đồng ý Thuốc giải chỉ mang trên người Ngày mai tôi sẽ mang thuốc giải đến công ty Anh chỉ cần uống xong thuốc giải là được rồi Chỉ cần uống xong thuốc giải là được Bộ răng hắn giống như kẻ phụ họa Ta tin tưởng em cũng biết chuyện tình giữa em gái của em Cùng các em trai ta đi Hắn đột nhiên nhắc tới chuyện tình của em gái, làm Mộc Thạch Nam cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của hắn. Tôi biết, tôi chân thành chúc phúc bọn họ hạnh phúc vui vẻ. Trong qua nếu như hai người em trai anh dám khỉ dễ em gái tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Yên tâm, bọn họ hai đôi yêu nhau phải chết đi sống lại kia. Các bạn không thể có vấn đề gì, trừ phi có người phản bội bọn họ ở chung một chỗ. Người nào sẽ phản đối? Ta hắn hướng nàng giữa càng gần, gần gối phẳng vất hướng nàng khiêu khích, mà nàng cũng không nhúc nhích, hơi thở tràn đầy mùi của hắn, một loại mùi hương nam nhân sạch sẽ, ẩm áp, làm người ta không kìm hãm được muốn tiến nhập trong ngực của hắn. Mộc Thạch Nam bị ý nghĩ của mình dọa cho đến sợ, thiếu chút nữa hô hấp không được. Anh không thể. Thầy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.